Bài học cuộc sống mà chỉ khi 30 tuổi bạn mới thâm thía. Có những điều mà chỉ khi đến một độ tuổi nào đó ta mới thật sự thấu hiểu một cách sâu sắc Có những bài học cuộc sống ta đã từng nghe những người đi trước nói rất nhiều lần nhưng phải đến đúng độ tuổi đó khi những trải nghiệm đủ nhiều ta mới thấy thâm thía. Dưới đây là những bài học mà khi 30 tuổi chúng ta mới nhận ra Bạn hiểu được rằng tình bạn không còn như xưa Những năm 30 tuổi Tình bạn sẽ thay đổi rất nhiều Mọi người sẽ dần kết hôn, sinh con Đổi việc hay dọn đến một nơi khác Và sẽ đều bận rộn với cuộc sống riêng Bạn sẽ nhận ra rằng Rất khó để hội họp thường xuyên Với đám bạn thân Hoặc không tài nào nói chuyện hợp cạ Với bạn bè thời thơ ấu được nữa Thật buồn Bởi điều này có nghĩa bạn bè cũ sẽ dần rời xa Nhưng bạn sẽ có thêm những người bạn mới Và nỗi buồn kia sẽ không tái diễn lại nữa đâu Vì thông thường họ sẽ ở lại bên bạn suốt đời. bạn học được cách để ra những quyết định trọng đại. 30 tuổi, bạn hiểu rằng có những việc quan trọng bắt buộc phải quyết định và rằng bạn không còn thời gian để trì hoãn chúng mãi. với tôi, đó là chuyển nhà hai lần, mở công ty riêng và sinh con. những việc mà hồi đôi mươi tôi đã tìm đủ cách để né tránh. bạn sẽ phải đối mặt với những vấn đề về sự nghiệp, gia đình, tài chính, các mối quan hệ và buộc phải hành động. dĩ nhiên. Dù cho bạn có 30 hay 60 tuổi thì việc ra quyết định đều khó khăn. Nhưng những quyết định lớn sẽ luôn thay đổi cuộc đời bạn và thường sẽ theo chiều hướng tốt đẹp hơn. Bạn hiểu về nỗi đau và mất mát, ly hôn, những vấn đề về sinh nở, bạn bè, người thân qua đời. Rất nhiều người phải đối mặt với những điều này ở độ tuổi 30. Nhưng cuộc đời là vậy, có thăng, có trầm và bạn sẽ học được cách để vượt qua tất cả. Nói cho cùng... Ngày mai nhất định là một ngày khác, thời gian sẽ làm lành mọi vết thương trong tâm hồn bạn. Bạn nhận ra điều gì thực sự quan trọng? Khi trưởng thành, thứ tự ưu tiên của bạn sẽ thay đổi. Những điều tưởng chừng vô cùng quan trọng khi bạn 20 như kiếm thật nhiều tiền hay mua được món đồ xa xỉ đang hot nhất giờ có lẽ không còn khiến bạn bận tâm nữa. Ở tuổi 30, bạn có thể sẽ muốn du lịch nhiều hơn. Cân bằng giữa cuộc sống và công việc tốt hơn Hay xây dựng một máy ấm nhỏ để áp tiếng cười của trẻ con Và giọng nói oang oang của người đàn ông luôn mang đến cho bạn cảm giác an toàn Thật sự là điều quan trọng của phụ nữ tuổi 30 chỉ bình dị đến như vậy thôi Bạn học được cách thỏa hiệp Sống là phải biết thỏa hiệp và chấp nhận Và 30 tuổi bạn học được cách chấp nhận những mất mát Những thay đổi thiết yếu trong cuộc sống để thỏa hiệp trong những việc lớn như chấp nhận giảm lương để được làm công việc bạn thực sự yêu thích Hay chuyển đến một thành phố khác để được sống cùng với người bạn yêu Bạn biết cách yêu và chăm sóc cơ thể của mình Bạn sẽ nhìn thấy tác hại của đồ uống có cồn, thức ăn nhanh, những đêm thức muộn rõ ràng hơn Lần đầu tiên trông thấy những đếp nhăn, tóc bạc, làn da khô sạm của mình trong gương chắc chắn bạn sẽ rất sốc nhưng rồi bạn nhận ra rằng thời gian, tuổi tác và sự lão hóa là những thứ không thể tránh khỏi của một đời người. Điểm mấu chốt ở đây là bạn hoàn toàn có thể khiến chúng diễn biến chậm lại nhờ những lựa chọn thông minh và khoa học như tập yoga, gym mỗi ngày, đọc sách thư giãn mỗi tối trước khi đi ngủ thay vì cứ mải mê ôm điện thoại, laptop làm việc thâu đêm, uống mỗi ngày ít nhất 2 lít nước lọc thay vì mỗi cốc cà phê, trà sữa, bia rượu,